Bách luyện thành tiên. Huyễn Vũ. chương 3124 đập nổi dìm thuyền liều chết. Các bạn đang nghe truyện tại truyện aud.xyz. Đúng vậy, thất kinh. Có gì không thể. Đáp lại hắn, lại là như lôi đình giống to chấn động đến mức người đau. Cả màng nhĩ, mà người khổng lồ kia mặc dù mở miệng đáp lại rồi, nhưng... Mà nuốt trưởng hồ nước tốc độ... Nhưng không có đã bị nửa điểm ảnh hưởng. Suy hiếu. Lão già sắc mặt càng phát ra khó coi. Kiếm hộ cung có thể trở thành là nai long giới ship hàng thứ nhất tung. Môn gia tộc cố nhiên là các đời tổ sư lo lắng hết lòng kết quả. Nhưng mà cái này linh nhắn chi hồ lại không thể bỏ qua công lao có. Thế nói là bổn môn bảo vật trấn phái. Mà sư thúc nhưng bây giờ tại hủy diệt cái này linh nhãn chi hồ, nói. Khi sư diệt tổ cũng không đủ, đã không có món bảo vật này, mặc dù. Hôm nay có thể đánh bại cường địch kiếm hồ cung cũng khó tránh khỏi. Suy sụp xuống. Thân là trưởng môn, hắn há lại không biết trong lúc này nặng nhẹ. Cho nên, hắn mới đau khổ khuyên bảo không thôi. Nhưng mà nam tử áo bào xanh ở đâu nghe được xuống dưới, hắn cũng với. Thây tử một lòng một giả yêu nhau, không chỉ là song tu đạo lứ, mà là. Từ nhỏ đã quen biết thanh mai trúc mã, hai đứa nhỏ vô tư đồng. Thời bị sư tôn nhìn chúng, dẫn tới cái này kiếm hồ cung. Vô số năm tháng khổ tu cảm tình lại càng phát ra sâu kết làm xong, Tu đạo lứa về sau càng là phu sướng phụ tùy đồng thời tu tiên. Đồng thời tìm kiếm cái kia trường sinh duyên phận. Độ kiếp kỳ tu luyện rất khó. Nhưng chỉ có bước vào hậu kỳ bọn hắn. Có thể gần nhau tại vĩnh viễn. Nhưng mà cách này tốt đẹp nguyện vọng lại bị lâm hiên đánh vỡ. Ái thế? Đã hồn quy địa phủ nếu như thế chính mình trường sinh bất lão cũng không có ý nghĩa rồi. Hắn duy nhất còn lại ý niệm trong đầu chính là trả thù đem người trước mắt rút hồn luyện phách. Hắn đã nảy sinh tử trí, liền bản thân tánh mạng đều không để ý kiếm. Hồ cung có thể hay không bởi vậy suy sụp dĩ nhiên là càng sẽ không để. Ở trong lòng rồi, kiếm hồ cung trưởng môn nói hắn khi sư diệt tổ bình tâm mà nói. Cũng không có mảy may khen ngợi chỗ Nhưng mà thì tính sao, coi như là rơi vào cẩu địa phủ, hắn cũng muốn trước đem án thê thủ đã báo. Nói sau, người khổng lồ tiếp tục lấy vừa rồi động tác đối với kiếm hộ cung. Trưởng môn khẩn cầu chút nào đáp lại cũng không. Hiển nhiên hắn là ăn hết đòn tân quyết tâm, làm xuống quyết định này. Chín con trâu bò cũng mơ tưởng kéo trở lại rồi. Đáng giận Khuyên lơn không có hiệu quả, cái kia tiên phong đảo cốt lão già trên. Mặt hiện lên một tia giấy rua, nhưng rất nhanh sẽ bị cứng cỏi cho. Thay thế rồi, chỗ mắt hết lớn kiếm hồ cung để tử nghe lệnh, người. Này khi sư diệt tổ theo ta một nổi công kích, đưa hắn diệt sát ở chỗ này. Lão già lời còn chưa dứt, tay áo phất một cái kim quang lập lòi. Đã xem một cây kim lan bút tế ra, mặt hương tỏ khắp mà ra, hoạt điểm. Hoạt đâm thoan thoát, nguyên một đám phong cách cổ xưa văn tự đập. Vào mi mắt, sau đó hóa thành đao kiếm, hướng về kẻ địch quán bắn. Kết quả như vậy để Lâm Hiên cũng nghẹn họng nhìn chân chối, hắn nằm. Mơ cũng chưa từng nghĩ, nhìn một chút không hợp kiếm hồ cung trường. Môn lại có thể biết cùng cây còn lại quả to thái thượng trưởng lão trở. Mặt thành thù chuyện như vậy nếu không là tận mắt nhìn thấy bất. Luận ai nói cùng hắn nghe đều tuyệt sẽ không tin tưởng. Mà kiếm hổ cung những thứ khác phân thần kỳ tu sĩ tự nhiên cũng thấy. Cảnh ấy kinh ngạc ngoài trên mặt vẻ mặt lại là mờ mịt không liệu. Trưởng môn sư huyên không chỉ có thực lực xuất chúng làm người phẩm. Tính bọn hắn cũng từ trước đến nay bội phục. Nhưng hắn hiện tại phải cùng là địch, lại là bổn môn thái thượng. Trưởng lão chú tu sĩ tự nhiên không biết làm thế nào mới tốt. Tuy nhiên người khổng lồ kia muốn hủy diệt linh nhãn chi hồ bọn hắn. Cũng nhìn ra chuyện này là quá bên trên trưởng lão có lỗi, có thể. Thì tính sao tu tiên giới là cường giả vi tôn mượn bọn hắn một cái. Gan thì như thế nào dám cùng độ kiếp kỳ tồn tại khó xử. Ai cũng không giúp là lựa chọn cuối cùng dưới tình hình như thế bọn. Hắn cũng chỉ có thể không đếm xỉa đến. Nhưng mà sự tình cũng chưa xong. Phượng Hoàng Chu tức trào xé miệng mổ cái kia màn ánh sáng màu vàng. Ấm càng lúc càng mờ nhạt, lay động được càng phát ra lời hại hiện. nhiên khoảng cách nghiền nát đã không xa. Có thể hồ nước bị hút tốc độ cũng càng lúc càng nhanh, lâm hiên lông. Mày nhăn lên trong đó, hắn tự nhiên cũng muốn rồi biện pháp ngăn. Cản nhưng mà nhưng vô dụng độ thậm chí ngay cả tạm hoãn đối phương. Thu nạp hồ nước tốc độ đã thành rồi hy vọng xa với sự tình. Cứ như vậy, lại qua ước chừng nửa chén trà nhỏ thời gian. Toàn bộ linh áp chi hồ đã gần kề khô cản. Lâm Hiên nhớ mày, một đạo pháp quyết đánh ra, phượng hoàng trục. Tước cánh khẽ vỗ, về tới trước người của mình. Đem hết toàn lực, vẫn không thể nào ngăn cản, đáp như vậy, Lâm Hiên. Cũng sẽ không làm tiếp không có ý nghĩa sự tình, xem trước một chút. Phản ứng của đối phương làm tiếp định đoạt, hôm nay là cần hơi chút. Yên tĩnh một chút thời khắc, hậu phát chế nhân có lẽ sẽ là một cái. Cực kỳ cao minh lựa chọn Kỳ thật đối phương mục đích Lâm hiên mơ hồ đã có suy đoán Nuốt Trưởng linh nhãn chi hồ cuối cùng Chính là vì muốn thu nạp bên Trong linh khí mà thôi Chỉ là cách làm như vậy Quá bất hợp lý Trước mắt cũng không phải là Cái gì đó bình thường linh nhãn đồ vật Mà là linh nhãn chi hồ Bất luận diện tích Còn là linh khí nồng độ Phóng nhãn linh giới đều là số một đấy Ẩm chứa linh khí nhiều Bất luận số lượng hay vẫn là chất lượng đều Vượt xa bình thường cực phẩm linh mạch rất nhiều Nếu không cũng Không đính với tư cách kiếm hồ cung trấn phái bảo vật Một hơi nuốt vào như vậy linh vật đối phương sẽ không sợ đem kinh Mạch của mình cho căng nước sao Gia hỏa này quả thực điên rồi Lâm Hiên thở dài đã thấy người khổng lồ kia tại hít thật sâu kỳ thật cho dù hóa thân cao ngàn trượng quái vật khổng lồ cùng cái này Linh nhãn chi hồ diện tích so sánh với cũng không quá đáng là như gặp sư phụ nhưng hắn uống nhiều như vậy hồ nước bùng lại mảy may biến hóa cũng không Hiển nhiên là thi chuyện nào đó không thể tưởng tượng nổi bí thuật chính như Lâm Hiên phỏng đoán Nuốt vào như vậy linh khí nồng đậm bảo Vật hắn toàn thân kinh mạch đã không chịu nổi Trên người có từng Tia từng tia máu tươi tách ra mà ra Rất nhanh liền biến thành một Người toàn máu trên mặt vẻ mặt cũng đầy là thống khổ Nhìn về phía Trên giữ tợn mà đáng sợ Ẩm Hắn một cước bước ra Toàn bộ mặt đất đều đang run dày Cũng không Phải biến lớn biến nặng nguyên nhân Mạt là toàn thân linh lực bảo tăng tới một cái mức độ khó tin. Tiểu gia hỏa, ngươi giết ta á thê, ta muốn cho ngươi muốn sống. Không được, muốn chết không xong. Người khổng lồ âm thanh truyền vào. Lỗ tay, liền nữ đồng từng đảo sấm sét ở trên bầu trời xẹt qua. Hừ, ngươi hiểu rõ sao? Lâm Hiên trên mặt không chút nào sợ hãi cũng không, thậm chí mang Theo vài phần trào phúng cùng vẻ khinh thường mượn nhờ ngoại lực. Ngươi linh lực trong cơ thể là gia tăng lên rất nhiều, có thể thì có. Công dụng gì, loại này lộn sổn linh lực ngươi có thể chính mình dùng. Sao cẩn thận không thể đả thương địch thủ, lại đem chính mình phụ vào. Lâm Hiên ngoài miệng nói như vậy kỳ thật nhưng trong lòng tràn đầy. Nghi hoặc hoặc là nói lực lượng chưa đủ, đối phương cũng là độ kiếp. Cấp bật lão quái vật, cho dù thương tâm quá độ đạo lý đơn giản như. Vậy không thể nào không rõ ràng, hắn làm như vậy, khẳng định không? Phải nhất thời đầu nóng đầu, mà là có mục đích là. Tiểu gia họa, ngươi thử xem dĩ nhiên là rõ ràng. Người khổng lồ kia ôm ôm, ôm âm thanh truyền vào lỗ tai, như trước cùng. Đánh tiếng sấm sấp xỉ như nhau, sau đó hắn hít vào một hơi, tay áo. Phất một cái, một cái bình ngọc bay vút mà ra, hai cây đầu ngón tay. Nhẹ nhàng sờ, một hạt to bằng hạt nhãn đan dược liền đập vào mi mắt. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.